anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series tích khách thời gian chương là làm trái nhân đạo ở phần trước thì chúng ta đã biết hứa thành đã làm trò dị tiên lưu phái phát triển trở lại ngoài ra thì còn có một vị lão tổ của dị tiên lưu phái được hứa thành trợ giúp để đột phá lên 50 vạn các cái sợi tơ linh hồn tuy nhiên thì lúc này hất hoàng tử vì muốn gọi là đột phá cảnh giới cho nên quyết định lựa chọn một con đường ác độc đấy là đi tước đoạt linh hồn người ta để tu luyện nhưng hắn lại thuê cái đám người <cười> thuê cái đám người của dị tin liêu phái đi để có thể giá họa cho bọn họ vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra Trong hai tháng này, theo phái chủ của dị tiên lưu chuyển ra bông tuyết màu xanh, hứa thanh cảm ứng thông qua hồn trùng, đã biết được không ít vị trí của đệ tử dị tiên lưu ở bên ngoài. Nếu như hứa thanh muốn biết được thân phận của từng người bọn họ, thì cũng tự nhiên là có dấu vết để lần theo. Chẳng qua là hắn không có hứng thú đi tìm kiếm mà thôi. Mà phái chủ dị tiên lưu từ đầu đến cuối đều ở bên trong thái học không ra ngoài đến một lần, cho nên đối với hết thảy thông tin ở bên ngoài của phái chủ, hứa thanh không hề hay biết. Về phần những đệ tử dị tiên lưu sau khi dung nhập đạo chủng, trường hợp rời khỏi Hoàng Đô cũng không phải chỉ là ba người mắn vừa cảm ứng được, mà là lúc trước cũng có mấy vị như vậy. Dẫu sao, làm học sinh trong thái học cũng chỉ là một trong số những thân phận, không phải là ràng buộc. Bọn họ còn có thân phận bên ngoài, cho nên bởi vì việc riêng mà ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng là tình huống bình thường. Vì vậy mà hứa thanh chỉ ngẩng đầu cảm ứng một chút, sau đó sẽ thu hồi cảm giác tiếp tục nhắm mắt thổ nạp, cho đến khi chân trời dần sáng, ánh nắng bàn mai tung bay, hứa thanh mới mở hai mắt ra. Hắn sửa sang lại quần áo rồi đẩy ra cánh cửa mật thất, gió tuyết thổi qua mặt, dần động lại hóa thành nước đá. Nhìn những bông tuyết bay trên bầu trời xanh thẳm lại cảm thụ gió lạnh thổi tới, nghe âm thanh hô hấp thổ nạp của chấp kiếm giả, đến từ phong hải quận, trong phủ đệ, tâm thần hứa thanh dần có một chút hoảng hốt. Khí thức mùa đông đặc biệt mãnh liệt. Đã ba tháng rồi, hứa thanh thì thào, vậy lán đã đến hoảng đô được ba tháng, thời điểm tới vẫn là trời thu, nhưng bây giờ tiết khí đã là giữa mùa đông. Trong ba tháng này, Ngoại trưởng ngay từ đầu hắn hành động tương đối cao điệu ra, từ sau khi gia nhập Thái học, thân ảnh quán dần tan biến khỏi tầm mắt của mọi người. Đây là hứa thành cố ý làm vậy. Ngay từ đầu cao điệu là muốn lập uy, mà sau khi lập uy xong hắn lựa chọn lắng động, cùng một dạng biến mất với hắn còn có tử huyền và đội trưởng. Tử huyền đã rời đi khoảng nửa tháng, hắn rất rõ ràng so với việc Linh Nhi thích ỉ lại thì tử huyền rất là độc lập. Nàng có chuyện mình cần làm, cũng có nhân sinh mình cần đi, cho nên sau bản án thự quang chi dương mất trộm, bầu không khí hoàng đô trở nên ổn định. Nàng đã đi tới những vòng tròn khác trong hoàng đô đại vực. Đối với nàng mà nói thì hết thảy mọi thứ nơi đây đều quen thuộc, đồng thời cũng có phần lạ lẫm cho nên nàng muốn đi tìm kiếm những dấu vết cổ xưa. Trước khi đi, nàng không cáo biệt với hứa thanh, chỉ lưu lại một khối ngọc giản kèm theo khí tức của mình. Đối với chuyện này, Hứa Thanh lựa chọn tôn trọng, dù sao thì hai người vẫn chưa có tuyên bố chính thức là gì của nhau. Mà đội trưởng từ sau sự tình lần trước cũng biến mất, khiến cho Hứa Thanh rất hiếu kỳ đối với đồ vật mà đội trưởng đã trộm được trong phân tông của tinh đế cực thượng tông. Mặt khác thì dựa theo hiểu biết quán đối với đội trưởng, tính cách của đối phương năng động rất khó mà nấp ở một địa phương lâu như vậy, cho nên khả năng lớn là đội trưởng đã thay đổi thân phận. Về phần là thân phận gì? Hứa thành suy tư, sau đó nhìn tới phân tông của tinh đế cực thượng tông bị mất trộn. Tám chín phần mười là đội trưởng lại trở về chỗ đó. Khả năng đối với y mà nói thì đồ muốn trộn không chỉ là một thứ. Về phần Ngô Kiếm Vu và Khổng Tường Long, cả hai cũng đều có cơ duyên của riêng mình trong Hoàng Đô. Ngô Kiếm Vu đi tới thư đạo viện, đó là một cái thư viện huyền u của Hoàng từng thiết lập ra. Bây giờ nó đã suy tàn trở thành một chỗ ghi chép lịch sử, không biết tại sao lại dẫn tới sự chú ý của ngô kiếm vu. Y dùng gần hai tháng thời gian thành công tới thư đạo viện làm việc vặt, còn khổng tường long thì tới chấp kiếm cung để bồi dưỡng, đi theo con đường của gia gia gã. Nhân sinh của mỗi một người đều có hướng đi riêng trong hoàng đô, mà so với bọn họ thì ninh viêm lại im lặng hơn rất nhiều. Trải qua sự kiện của Thự Quang Tri Dương, Ninh Viêm cả ngày bế quan trước bức họa của mẫu thân, lặng lẽ tu hành, ngày bình thường rất ít ra ngoài, càng bởi vì Hứa Thành đi sớm về trễ cho nên hai người không gặp nhau nhiều. Nhưng Hứa Thành có thể cảm giác được, Ninh Viêm ở trong tử đường khí thức đang từ từ biến hóa. Đều đang trưởng thành cả, Hứa Thành thở sâu, nghênh đón dứa tuyết rồi cất bước ra ngoài. Hắn cũng muốn trưởng thành. một đường gió tuyết lớn dần lúc Hứa Thanh tới đại môn của Thái Học duy nhiên bùng tuyết đã tràn ngập khắp cả thiên địa chớp mắt một cái chính là nửa tháng đệ tử dị tiên lưu đạt tới năm vạn thì lại xuất hiện thêm bốn vị mỗi người đều được phái chủ coi trọng từ đệ tử Hạch Tâm thăng lên làm thân truyền và cũng cho bọn họ từ cách truyền đạo giữa đệ tử phân ra nội môn Hạch Tâm cùng với thân truyền những đệ tử thân truyền này có thể là thu nhận đệ tử nội môn và ban trò đạo chủng, đồng thời phái chủ còn định ra quy củ mỗi ba tháng sẽ tiến hành một trận tranh đấu thủ tịch, thân là thủ tịch có được tư cách, được lão tổ chỉ điểm tu hành, thậm chí chuyển công ngay trước mặt. Còn có nữa chính là nếu như có lòng cung cấp hết thảy tài nguyên để gia tăng linh hồn cho lưu phái, thì sẽ có cơ hội thay thế tầng đạo chủng cao hơn ở trong tương lai. Cái loại kích thích và mức độ ủy quyền nhất định đó sẽ sinh ra vô số biến số, nhưng đồng dạng cũng có thể giúp cho nhân số dị tiên lưu tăng vọt một cách khó lường. Vì vậy, đạo chủng màu trắng cũng dần tản ra trong đám học sinh dị tiên lưu. Thời điểm lúc trước, bởi vì số lượng và quy định cho nên không phải tất cả hạch tâm đều có đạo chủng dung hợp, nhất định phải hoàn thành yêu cầu. Nhưng hiện giờ, theo việc dị tiên lưu mở rộng cùng với hồn chủng màu trắng xuất hiện càng nhiều, những đệ tử hạch tâm trước đó không có cơ hợp dung hợp, đạo chủng màu xanh, cũng có một số lựa chọn dung hợp hồn chủng màu trắng. Mà Trang cảnh kéo người lúc trước Khứa Thanh vừa mới nhìn thấy, bây giờ đã nhiều lần xuất hiện bên ngoài tháp trắng của dị tiên lưu. Kể từ đó thì trong học sinh dị tiên lưu cũng tự nhiên phân chia phe phái, ngày bình thường tu hành cũng có đoàn thể riêng. Những đệ tử cũ như hứa thanh đều không có quầng sáng, mặc dù mỗi người vẫn rất cố gắng, nhưng bên trong thái học này không thiếu nhất chính là thiên kiêu trên phương diện tu hành, nên nhóm đệ tử cũ bị vượt qua là điều hiển nhiên. Những đệ tử hạch tâm chưa đạt tới 5 vạn hồn ti, sau khi thấy được phong quang của mấy vị đệ tử thân truyền thì đều lo lắng. Vì vậy, vào thời điểm này, thân phận cùng địa vị bên ngoài đã mang lại hiệu dụng. Đối với những thứ đó, hứa thanh nhìn vào trong mắt nhưng không can thiệp. phát triển như thế nào là lựa chọn của dị tiên lưu mà dị tiên lưu khuếch trương trên phạm vi lớn cũng mang lại choán ưu thế hết sức rõ ràng trong nửa tháng qua hồn ti thần nguyên của nó đạt đến hơn 130 vạn giờ phút này nếu như ta toàn lực bộc phát thì có thể đắp nặn ra hình thái thần linh ở tầng thứ ba chỉ cần lại hình thành một tòa bí tảng nữa là ta có thể đột phá linh tàng trên phương diện cảnh giới là bước vào quy hư về phần công pháp dị tiên lưu này Nó thích hợp dùng cho bất luận cảnh giới tu vi nào, có thể trợ giúp tu hành trong tương lai của ta, hoàn mỹ dung hợp lực lượng thần linh cùng với phương pháp của tu sĩ lại với nhau, gia trì lẫn nhau và sinh ra khả năng càng mạnh hơn. Trong mắt hứa thành lộ ra vẻ trở mong, hắn cảm thấy dị tiên lưu là thu hoạch lớn nhất của mình sau khi tới được Hoàng Đô. Về phần đế kiếm thì đó là sứ mạng, công pháp dị tiên lưu mới thực sự là thứ để cao đối với bản thân hắn. Trước khi tiếp xúc với dị tiền lưu, nguyên thần trong cơ thể hứa thanh và tu vi độc lập với nhau, mặc dù cả hai mượn nhờ bí tảng để dung hợp, nhưng đây chỉ là sơ bộ, từ trên căn bản vẫn tách biệt rõ ràng, cho đến khi công pháp dị tiền lưu xuất hiện đã cải biến hết thảy Như vậy dựa theo số lượng hồn ti của lão tổ, Trần Đạo Tắc bây giờ, dù là luận đạo không bằng dung thần lưu, nhưng xu thế đã thành, dị Tiên lưu vẫn đang đi trên con đường khôi phục, Tâm tình của Hứa thành rất tốt, sáng sớm hôm nay hắn vừa suy tư, vừa đi vào tháp trắng của dị tiên lưu, chuẩn bị tiếp tục việc thổ nạp hôm nay, nhưng vừa bước vào bên trong tháp trắng đã nghe thấy âm thanh từ bên trong chuyển ra. Mấy người các ngươi đi bố trí đạo tràng một chút, hôm nay huyền lâm học trưởng mời nhiều lưu phái với đạo tràng đến để tiếp đãi, các ngươi nhớ thắp hương và pha trà, toàn bộ đạo tràng cũng không thể có bất kỳ một hạt bụi nào. Người nói chuyện là một đệ tử hạch tâm đạt đến hơn ba vạn hồn ti, ra phút này đang căn dặn với mấy học sinh không gia nhập vào bất luận phe phái gì trong tháp. Về phần huyền lâm học trưởng trong miệng cả này, chính là một trong bốn đệ tử thân truyền vừa mới tấn thăng. Mấy học sinh không gia nhập bất luận phe phái gì, nghe vậy có lòng cự tuyệt, nhưng người ta là thân truyền, bọn họ chỉ có thể cam chịu. Hứa thành đảo mắt nhìn qua, không quan tâm, đi về nơi hẻo lánh, mình hay đả tọa mọi ngày. vừa khoanh chân xuống nhắm mắt nhưng vào lúc này tên đệ tử hạch tâm căn dặn người bên ngoài bỗng liếc mắt nhìn hứa thanh đối với nhóm đệ tử hạch tâm sớm nhất tự nhiên gã không xa lạ gì giờ phút này nhàn nhạt mở miệng còn người nữa cũng đi với bọn họ đi hứa thanh thần sắc như thường nhắm mắt ngưng thần mắt thấy hứa thanh như vậy lông mày dưới lớp mặt nạ của tên đệ tử hạch tâm này nhăn lại cất bước đi về phía hứa thanh hành động của gã lập tức đưa tới những đệ tử dị tiên liều khác trong tháp trắng chú ý từng ánh mắt hội tụ lại đây, gã đệ tử hạch tâm cũng đi tới trước mặt hứa thanh huyền lôi tử. ta đang nói chuyện với người đó. hứa thanh chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn tên học sinh trước mắt, chỉ liếc mắt nhìn qua. toàn thân tên học sinh này lập tức chấn động. vào thời khắc này hồn ti trong cơ thể gã bỗng bị hỗn loạn, dường như chấn kinh, đã có ý muốn bạo thể, khiến cho lục phủ ngũ tạng của gã cảm thấy đau đớn. trong chốc lát trong lòng tên đệ tử đó bỗng xuất hiện cảm giác hoảng sợ. Hắn không nhịn được rút lui vài bước kinh nghi bất định. Về phần những người khác, ra phút này nhao nhao kinh ngạc, bọn họ không cảm nhận được bất cứ ba động gì, chỉ thấy hứa thanh quét mắt nhìn tên đệ tử hạch tâm phía trước. Vì đệ tử hạch tâm nọ bỗng nhiên tự mình lui lại, trong mắt mang theo vẻ kinh hoàng. Một màn này khiến mọi người trong lòng có suy đoán riêng. Hứa thanh lại nhắm mắt tiếp tục đả tọa, mà đáy lòng của tên đệ tử nọ vẫn còn run rẩy Trong chớp mắt vừa rồi, gã có một loại cảm giác như tiếp cận, tử vong. Giờ phút này tim vẫn đập vô cùng nhanh, không dám tiếp tục. Nhưng do ánh mắt của người bốn phía, khiến gã có chút đầm lao phải theo lao. Vì vậy gã xoay người rời đi, đến chỗ phe phái mà bản thân ngày thường đả tọa, lấy ra ngọc giản liên hệ trong thái học để truyền âm một phen. Không lâu sau bên ngoài thắp trắng đi tới một người. Người này chính là Huyền Lâm, một trong những thân truyền đệ tử của dị tiên lưu. Gã... Bước đến dẫn tới không ít đệ tử phải đứng lên bái kiến. Tên đệ tử Hạch Tâm vừa quát tháo hứa thanh cũng nhanh chóng tới gần. Không người khẽ nói vài lời bên tai kẻ này, đồng thời giơ ngón tay chỉ vào hứa thanh. Nguyễn Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hứa thanh. Thú vị! Trong lúc nói gã cũng cất bước đi tới phía hứa thanh, bảy vạn hồn ti trên người chấn động tạo thành uy áp khuếch tán ra bốn phía. Nhưng sau khi gã đi được bảy tám bước, Bên ngoài tháp trắng bỗng chuyển ra âm thanh xôn xao âm thanh liên tục tăng vọt trong sốc lát tựa như nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi trực tiếp bạo khai sự kiện lớn Trong thiên triều quận xuất hiện sự tình trăm vạn phảm tục bị hiến tế Quận trưởng của thiên triều quận đích thân điều tra và chém giết hung thủ Trước khi chết thảm kẻ đó muốn tự hủy diệt bản thân bị quận trưởng của thiên triều quận chấn áp phát hiện trong cơ thể hung đổ này có một đạo chủng kỳ dị dường như đó là đạo chủng của dị tiên lưu Đã thượng tấu lên nhân hoàng, hiện giờ đạo chủng thu được, đang trên đường đưa tới hoàng đô. Giờ phút này trong hoàng cung, nhân hoàng tức giận ngập trời. Âm thanh bên ngoài sôi trào dựng lên, truyền vào trong tháp trắng của dị tiên lưu. Tâm thần của mọi người trong dị tiên lưu nhào nhào chấn động. Vị huyền lâm đang bước về phía hứa thành cũng dừng lại, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Hứa thành đồng dạng cũng mở mắt, ánh mắt âm trầm. Trong vô số năm qua không thiếu nhân tộc bên ngoài lãnh thổ quốc gia bị tàn sát Dẫu sao nhân tộc đã từng là tộc mạnh nhất và nhất thống vọng cổ Mất luận vực nào trên đại lục vọng cổ cũng có rất nhiều nhân tộc Mà sau khi suy tàn lãnh thổ khắp nơi bị đoạt Việc này cũng khiến cho vô số nhân tộc trong vòng một đêm Lại biến thành gia súc của ngoại tộc Cho nên sự tình hiến tế vẫn có thể thường xuyên nghe thấy Nhưng bây giờ, ở ngay trong quốc thổ của nhân tộc, ngoại trừ chiến tranh, sẽ rất, rất ít khi xuất hiện sự kiện lớn có tính ác liệt như vậy. Về việc tế tự phát sinh trên thiên triều quận không phải một chỗ mà là ba chỗ. Nhân số từ hơn mười vạn đến trăm vạn, và lại phần lớn đều là tiểu quốc phạm tục. Hồn của mọi người bị tươi sống rút ra, tử trạng cực kỳ thê thảm. Loại sự việc ác liệt cực đoan như thế đã chạm vào căn cơ của nhân tộc, cho nên ngay khi việc này truyền tới tài nhân hoàng, nhân hoàng đã lập tức nổi giận ngập trời. Bởi vì ba sự kiện phát sinh ở thiên triều quận chỉ có thể là một bộ phận của sự kiện tổng thể rất có khả năng còn xuất hiện sự tình tương tự ở chỗ khác. Dẫu sao loại hành vi này rõ ràng cho thấy hiến tế là một phương thức cần thiết để tu hành cho nên hiển nhiên mấy trăm vạn thì vẫn là chưa đủ. Có lẽ bởi vì chỗ khác họ hành động bí ẩn hoặc là người quản sự không chú ý cho nên tạm thời chưa bị phát hiện. vì vậy nhân hoàng trước tiên chuyển ra pháp chỉ để cho toàn bộ lãnh thổ nhân tộc triển khai điều tra đồng thời hạ lệnh cho thượng huyền ngũ cung cùng nhau ra ngoài điều tra và giám thị việc này cuối cùng còn hạ một đạo pháp chỉ nhắm thẳng vào dị tiên lưu tạm thời phong tháp trắng của dị tiên lưu giam cầm phái chủ cùng với vị lão tổ dị tiên lưu kia pháp chỉ vừa ra ở trong hoàng đô lẫn thái học đều nhấc lên sóng lớn ngập trời thậm chí có người thời điểm này truyền ra lời nói của phái chủ dung thần lưu ngày đó Trong khoảng thời gian ngắn, cách nói bên trong dị tiên lưu có tà sùng, một lần nữa vang lên, tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía đạo chủng của dị tiên lưu. Toàn bộ dị tiên lưu ở trong thời khắc khôi phục trọng yếu lại gặp phải một cận đại kiếp nạn. Bất luận là pháp chỉ của nhân hoàng hay dư luận lên men đều khiến dị tiên lưu như bị đặt trên đống lửa, áp lực cực lớn. Nhất là người dung hợp đạo chủng, bọn họ muốn giải thích cũng vô lực. So với người bên ngoài, bọn họ càng hiểu rõ đặc tính của đạo chủng, nó đích xác là có thể cắn nuốt hồn của hết thảy kẻ sống. Bất quá loại cắn nuốt này, ngoài công dụng bình thường thì sẽ tăng tốc độ hình thành hồn ti. Căn bản từ phương diện lý luận hồn của người sống đích xác có thể làm cho tu sĩ dung nhập đạo chủng tu hành nhanh hơn, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Hồn mà đạo chủng cần không giới hạn chỉ là hồn riêng của nhân tộc mà toàn bộ tộc quần trong đại lục vọng cổ đều có thể bị nó thôn phệ hấp thu. Nhưng đặc tính như thế, trong trường hợp này không thể dùng làm căn cứ để chứng minh bản thân. Vì vậy, trong thời gian ngắn ngủi, bởi vì liên tục các sự kiện, dị tiên lưu từ nguyên bản náo nhiệt lại biến thành yên tĩnh, từ đang trên đảo khôi phục lại biến thành thất thế. Thậm chí có người không tiếc đại giới, lấy ra đạo chủng trong cơ thể nộp lên trên. Mà hứa thanh ở đây, nhìn dị tiên lưu được mình thúc đẩy đang trên đảo khôi phục, phải chịu hạo kiếp như vậy. Cái loại tình trạng vô vọng này, không phải... đưa tới cho hắn nguy cơ mà là sát ý nếu như chuyện này là bởi vì mình dựng lên hoặc góp phần gây ra thì hắn muốn tự mình điều tra còn nếu chuyện này thực sự do người dung nhập hồn trùng làm vậy thì hắn sẽ thành lý môn họ thu hồi hết thảy hồn trùng bên ngoài đồng thời xuất toàn lực để đền bù tổn thất nhưng nếu như việc này không phải dị tiên lưu gây nên mà những người khác vụ oan giáo họa như vậy mặc kệ phía sau đối phương là ai hắn nhất định sẽ tiêu diệt sạch sẽ và nhổ tận gốc người chết quá nhiều cho nên sau khi hứa Thành rời khỏi thái học hắn không chút do dự bước vào truyền thống trận rời khỏi hoàng đô khi ra bên ngoài hoàng đô hứa thanh không hề áp chế chấn động hồn chủng của bản thân toàn lực tản ra để gia trì cảm ứng trong thời gian ngắn trong đầu hắn như có tia chớp đảo qua từng sợi tơ hiện ra trong lòng tổng cộng mấy trăm sợi điểm tiếp nối đều là những người từng dung hợp đạo chủng vô luận màu tím màu xanh hay màu trắng đều nằm trong cảm giác của hắn trong đói tuyệt đại đa số sợi tơ chỉ về phía hoàng đô mà ở bên ngoài thì chỉ có 11 sợi. Bọn họ có người ở gần, có người ở xa. Nếu như đổi thành phái chủ dị tiên lưu, có thể sẽ bởi vì nguyên nhân phạm vi khó có thể cảm giác chuẩn được. Nhưng hứa thanh là đầu nguồn, trong trạng thái huy động toàn lực, dựa vào cảm ứng trong cõi tối tâm, hắn có thể cảm thụ rõ ràng toàn bộ vị trí và trạng thái của sợi tơ. Có 10 đạo hồn chủng đang trong trạng thái dung nhập, một đạo khác thì ngược lại. Đạo hồn chủng không bị dung nhập, chính là cái ở bên ngoài Hứa Thanh có thể đoán được nó hẳn là một đạo đã bị quận trưởng của Thiên Triều Quận đưa tới Hoàng Đô Hứa Thanh nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ sợi tơ trong đầu khóa trục vào đạo hồn chủng này sau đó suy nghĩ nhớ lại thời gian hồn chủng này rời khỏi Hoàng Đô một lát sau hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra hơn nửa tháng trước lúc ấy có tổng cộng ba đạo hồn chủng cùng nhau rời khỏi với nó còn hai đạo khác trong mắt Hứa Thanh lóe lên Quang mang âm u tìm kiếm trong những sợi tờ khác ở bên ngoài, sau đó lập tức tập trung vào hai sợi. Một sợi trong đó ở ngay vòng tròn 97 của Hoàng Đô Đại vực, còn một sợi xa hơn rất nhiều, không có ở trong mảnh đại vực này mà đi tới một trong bảy quận là Cửu Châu quận. Trong lòng hứa thanh tràn ngập sát ý, thân thể bay lên, lấy ra cả mặt trời viễn cổ, mượn nhờ tốc độ kinh người bay về phía vòng tròn 97. Lộ trình xa xôi nhưng cũng may chuyển tống trôi chảy Cho nên chỉ một ngày sau Hứa Thanh trải qua nhiều lần chuyển tống Lại dựa vào tốc độ của mặt trời viễn cổ Từ vòng tròn 9 tâm Đi tới vòng tròn 97 Hoàng đô đại vực tổng cộng 110 vòng tròn Trên vòng tròn 97 này Có không ít phàm tục của nhân tộc cư trú Lúc Hứa Thanh đến đã là hoàng hôn Trông sơ qua thì toàn bộ vực Là một mảnh hài hòa Giống như không có chuyện lớn phát sinh Hứa Thanh nhào mắt thu hồi mặt trời viễn cổ Dựa sao sợi tơ hồn trùng chỉ dẫn Lao vào phía tây của vòng tròn Vào lúc này dạng mây đỏ hoàng hôn Lan tràn trên màn trời Trong lòng hứa thanh cũng tương tự Có dạng mây đỏ Với sát cờ mãnh liệt Xuyên thẳng qua Sau nửa canh giờ Thân ảnh hắn đã xuất hiện Trên mặt đất phía tây Nơi này rất bao la Địa hình bình nguyên là chủ yếu Thoạt nhìn hơi trống trải Trong đó có tồn tại tới chín tiểu quốc của nhân tộc Nói là tiểu quốc nhưng trên thực tế chỉ có thể xem như một đô thành tự trị Bởi vì nằm trong hoàng đô đại vực cho nên đô thành của nhân tộc nơi này tương đối an bình Bây giờ nơi ánh mắt hứa thanh nhìn tới là một quốc gia tên là Vạn Lợi Và lúc này có thể thấy được trong đô thành khói bếp thưa tha Từ trên trời nhìn xuống trên đường phố có tiếng người huyên náo Không ít người lui tới Có tôi tớ, có tiểu thương, nói chung là người nào cũng có tu sĩ cũng có một số nhưng không nhiều Nếu nhìn từ mặt ngoài thì người có tu vi cao nhất là Nguyên Anh, đang ở trong Hoàng Cung của Tiểu Quốc. Hứa Thanh đảo qua thần niệm, thân thể nhóng lên tan biến trên bầu trời. Lúc xuất hiện đã ở một con đường hẻo lánh của Đô Thành, cất bước đi về phía trước. Hắn đi lại trong thành, những nơi đi qua, mặc kệ là phàm tục hay tu sĩ đều không thể phát hiện được, dường như trong mắt người khác cửa thành không tồn tại. Đó là do khí tức của bản thân tu sĩ đẳng cấp cao mà thành. bởi vì có thiên đạo của bản thân có thể hình thành pháp tắc của chính mình cho nên nếu như không muốn bị người khác nhìn thấy thì trừ phi là người có tu vi cao hơn bằng không sẽ không cách nào cảm giác ra được mà giờ phút này cảm xúc của hứa thanh cũng làm cho anh không quản tâm tỉnh nhận thức phàm tục sau khi cất bước một hồi hắn xuất hiện ở bên ngoài một cửa hàng đây là một tiệm tạp hóa chủ tiệm là một lão giả đang dùng hai tay làm gối để ngủ ngay trên quầy sinh ý trong tiệm đều do một tiểu nhị khác quan tâm Hứa thanh tiêu sái đi tới tự nhiên sẽ không khiến tiểu nhị chú ý, nhưng thân thể của trưởng quầy đang ngủ say lại chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh lão bắt đầu mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Hứa thanh mặt không cảm xúc nhàn nhạt mở miệng, trở về. Mở miệng thanh pháp quy tắc bị cải biến khiến truyền tống bị ảnh hưởng, trong chốc lát thân ảnh trưởng quầy chỗ cười hàng lại mơ hồ hiện ra dần dần biến thành rõ ràng. Về mặt của lão hoảng sợ muốn đứng dậy nhưng đã muộn hứa thành hất tay áo lên nơi đây vật đổi sao rời không gian biến hóa đã không phải trong thành nữa mà xuất hiện trên khung trung ngoài vạn dặm gió mạnh từng chặn gào thét trói tai trường quay đứng đó giờ phút này tâm thần có gợn sóng vạn trượng kinh nghi bất định lão vô cùng kiêng kỵ nhìn qua hứa thanh Lão đã vô cùng cẩn thận, từ sau khi do thám biết được đồng bạn thất bại và bị chém giết, lão lập tức bỏ qua hành động, dùng bí pháp, hình thành nhiều dấu vết phân tán ở các vòng tròn khác, còn chân thân thì lựa chọn ẩn nấp ở đây, dự định chờ xem như thế nào đã, đồng thời đợi bên trên thông báo để ra quyết định tiếp theo. Nhưng hôm nay những dấu vết khác cũng không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu đụng chạm nào, thế mà lại có người trực tiếp tìm tới chân thân của mình. Việc này vốn khiến lão vô cùng cảnh giác Mà càng làm cho lão giật mình là thân phận hứa thanh Tự nhiên là lão đã từng gặp qua hứa thanh Đồng thời càng để cho lão hoảng sợ tốt tột cùng giờ phút này đạo chủng trong cơ thể lão đang không ngừng rung động Đồng thời xuất hiện một loại cảm giác không thuộc về mình Hết thảy giống như đều đang nói cho lão biết Đạo chủng của lão chân chính thuộc về cái người Toàn thân tràn ra khí tức dị tiên lưu kinh khủng trước mắt Chính là vực tôn hứa thanh người phía sau dị tiên lưu vậy mà lại là hắn trưởng quay đáy lòng tuyệt vọng không cần phải hỏi trong thời gian này có thể tìm được chính mình chỉ có một đáp án thôi vì vậy trong mắt lão lộ ra tử ý không chút trần trừ trực tiếp cắn nát túi độc giấu sẵn trong miệng sinh cân sinh cơ dần hủ bại thân hình càng chấn động bộc phát cấm chế đã chuẩn bị sẵn trước đó làm thân thể bắt đầu tự toái diệt không còn dấu vết đồng thời linh hồn cũng bị lửa hư vô đã gieo xuống trước đó thiêu đốt Một loạt cử động như thế đều là thủ đoạn của một tử sĩ đảm bảo không để lại bất cứ dấu vết gì. Giờ phút này ngay lập tức hoàn thành, trước khi chết, vẻ tuyệt vọng trong mắt lão tàn biến lộ ra một tia cười mỉa mai. Giống như đang nói với hứa thanh, ngươi tìm được ta, ngươi là đầu nguồn của dị tiên lưu, nhưng vậy thì có thể thế nào, làm chó thì được nhau. Hứa thanh bình tĩnh nhìn qua một phen tào tác của tên trưởng quầy trước mắt cũng không ngăn cản, mà quan sát thủ đoạn của lão. Sau khi xem xét hết thảy phương thức sự tự sát của đối phương, hắn mặt không cảm xúc, như giơ tay phải lên. Kim đồng hồ của nhật quỹ trong cơ thể được kích phát, sau lưng hiện ra hư ảnh cực lớn gây chấn động. 130 vạn đạo hồn ti trong cơ thể tràn vào, khiến cho hư ảnh này từ hư hóa thực. Từ xưa xa nhìn lại giống như thần lâm bệnh Tới lúc nửa tháng trước thì Hứa Thành đã thử nghiệm ở mật thất. Lấy hồn ti để mô phỏng nhật quỹ của bản thân, có thể đánh vỡ hạn chế, hiệu dụng chi phối thời gian bảy hơi thở với thân thể của kẻ địch. Hắn tạm coi như đây là một nửa có hình thái thứ tư, nghịch chuyển thời không. Chỗ tay phải của hướng, thanh chỉ vào, tên trưởng quay thân hồn tan vỡ trong chốc lát thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Lão ngạc nhiên tại chỗ, chuyện này... Giờ phút này tâm thần của tên tu sĩ có bộ dáng trưởng quầy kia như có sóng lớn ngập trời, một màn vừa rồi khiến đầu óc của lão nổ vang. Lão từng nghe nói qua phương pháp ngược dòng thời gian, nhưng đó càng giống như hồi tưởng lại, chỉ có thể nhìn chứ không thể chân chính cải biến, và lại cần có đại tu quy hư mới có khả năng làm được. Nhưng bây giờ rõ ràng lão đã dùng hết tất cả thủ đoạn tự sát mà mình biết, bộc phát kịch độc, kích hoạt cấm chế trong thân thể, thiêu đốt linh hồn. Dựa theo lẽ thường mà nói thì hiện giờ lão đã chết, đồng thời không còn dấu vết. Nhưng hứa thanh chỉ giơ tay lên, hết thải nghịch chuyển, thời gian của lão cải biến, ngược dòng quay trở lại bảy hơi thở trước. Mà kinh khủng là hình ảnh phát hiện sau lưng hứa thanh cũng khiến linh hồn lão run rẩy thậm chí hai mắt đều cảm thấy đau đớn. Điều này sao có thể? lão trưởng quay hưởng hoảng sợ cấp tốc lùi lại muốn tự sát lần nữa nhưng hiển nhiên lúc này đã quá muộn hước thanh nhấc chân một bước thân hình đến trước mặt lão tay phải giơ lên một phát chộp được cái cầm khẽ lắc một cái toàn bộ túi độc đã lần nữa xuất hiện trong hàm răng của lão rồi bị chóc ra sau đó từ trong miệng phun ra ngoài trong mắt của lão trưởng quay lộ ra vẻ hoảng sợ vừa muốn vùng vẫy chớp mắt trên người hứa thanh tràn ra những sợi tơ như lợi kiếm trong ánh sáng rực rỡ chúng trực tiếp chui vào thân thể lão trưởng quầy những nơi đi qua hết thể cấm chế bị nghiền nát như trở bàn tay không thể bộc phát tiếng kêu rên truyền ra từ trong miệng lão trưởng quầy sau một khắc hồn trùng trong cơ thể lão lập tức đào ngũ chạy thẳng vào sâu trong linh hồn chấn áp ý niệm muốn tự thiêu vào thời khắc này toàn bộ thủ đoạn của lão đều mất đi hiệu lực bị hứa thành ngăn cản mà hết thảy thứ đó đều xảy ra với tốc độ ánh sáng từ đầu đến cuối chân mặt hứa thành không cảm xúc Trong mắt trưởng quầy những việc đó đều là quỷ dị và không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với hứa thanh mà nói tất cả chỉ cần giơ tay lên là được. Sau khi đã chấn áp toàn bộ thủ đoạn của đối phương, hứa thanh cũng lười mở miệng hỏi, từ một loạt phản ứng lúc trước thì trong lòng hắn đã có kết luận cơ bản, cho nên hắn không hề do dự tay trái chộp lên đỉnh đầu trưởng quầy, dung nhập thần niệm bắt đầu siêu hồn. Trong thế giới tu hành, siêu hồn là một loại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì hành vi này đều là tu sĩ đẳng cấp cao, ra tay với tu sĩ đẳng cấp thấp, thế nên dưới tình huống cưỡng chế tiếp xúc, người bị siêu hồn nhẹ thấy linh hồn ảm đạm, nặng thì hồn phi phách tán. Nhất là muốn biết được chi tiết, vậy thì càng phải siêu hồn toàn bộ, trong đó còn có thể sử dụng những phương pháp phân cách toái diệt. Hiện giờ hứa thanh đúng là đang dùng phương pháp đó. Dưới quá trình tìm tòi, linh hồn của lão trưởng quầy xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ, tường đạo khe hở càng lúc càng nhiều, đồng thời cũng có tiếng kêu thề lương thảm thiết không giống con người, truyền ra từ trong miệng lão. Tiếng kêu gào thảm thiết ẩn chứa đau khổ cực hạn, nếu như có phàm tục nghe thấy, chắc chắn sẽ gặp ác mộng hồi lâu, dù là tu sĩ nghe phải cũng sợn cả gai ốc, nhưng nơi này là vạn dặm trên không trung bốn bể vắng lặng, cho nên căn bản không có ai nghe. Chỉ có hứa thanh, hắn từng chút tái diệt linh hồn của lão trưởng quầy, tra xét hết thảy ký ức. Trong đầu hắn cũng dần hiện ra cuộc đời của trưởng quầy. Lai lịch và thân phận của đối phương cũng rõ ràng, nhưng bởi vì quá mức pha tạp cho nên hứa thanh không để ý, chỉ quét qua, trọng điểm là nửa tháng trước, rốt cuộc hắn thấy được cảnh tượng muốn biết. Hơn nửa tháng trước, trong một căn nhà bí ẩn, có thân ảnh và lời nói của một người hắc bào, Nhưng mà, vào lúc hứa thanh muốn xem xét cẩn thận và cụ thể hơn thì cảnh tượng tan biến, hồn của lão trưởng quầy hoàn toàn toái diệt không còn hiện tại, à không còn tồn tại, chỉ còn lại một cỗ thân thể bại liệt không nhúc nhích. Chân mày hứa thanh dần nhíu lại. Hồn của người này trời sinh có chỗ thiếu sót, không cách nào thừa nhận mức độ siêu hồn quá mạnh. Hứa thanh nhớ lại sơ bộ cả đời của đối phương, lão gia nhập một tổ chức mà chính bản thân cũng không biết lai lịch. Tổ chức đã cho lão cơ hội tân sinh, nhưng đồng thời cũng hạn chế nhận sinh của lão. Về phần chi tiết, hứa thanh nheo mắt cầm thú chữ vật của người này, tìm được một cái ấm màu đen ở bên trong. Hứa thanh dùng thần niệm quét qua, sắc mặt càng thêm khó coi, bên trong có mấy chục vạn hồn của nhân tộc. trầm mặc một lát thân thể hứa thanh nhóng lên, tan biến tại chỗ, đi tới mấy vị trí trong trí nhớ của đối phương. Mỗi vị trí đều là địa điểm thu hoạch linh hồn. Mà đối phương đã bố trí sẵn, nhưng bởi vì đồng bạn bại lộ khiến tin tức rất nghiêm ngặt, cho nên lão vẫn chưa thu hoạch những điểm đó. Hứa Thanh đi hủy diệt từng chỗ, đồng thời ghi chấp lại chứng cứ, sau đó rời khỏi mảnh đất này. Về phần thi thể của trưởng quầy tự nhiên cũng bị mang theo, đây đồng dạng cũng là chứng cứ. Thời gian trôi qua, năm ngày sau, ở Đạo Thiên Đại Vực bên trong Kiểu Châu Quận, quận này một trong... Bảy thuộc địa của nhân tộc cũng không tính là quá xa so với Hoàng Đô. Cho nên sau khi hứa thanh không tiếc đại giới bay nhanh và dùng truyền tống trận, hắn mất 5 ngày để đến được nơi đây. Mà lúc đến thì đã là đêm khuya. Trên đường đi tới Hoàng Đô lúc trước, hứa thanh từng đi ngang qua nơi đây, nhưng không lưu lại quá lâu, đã mở ra truyền tống viễn cổ. Bây giờ trở về trong lòng hắn ngập tràn sát ý, khoảnh khắc đi ra khỏi truyền tống trận, thân ảnh lập tức tan biến, bay về nơi hồn trùng đã bị khóa chặt. ba người lúc trước một người bị quận trưởng của thiên triều quận giết một người bị hứa thành tiêu diệt người cuối cùng đang ở đây có lẽ người ngoài khó có thể tìm kiếm chỗ ẩn thân của đối phương nhưng ở trong mắt hứa thành sau khi dung hợp hồn chủng của hắn thì tung tích của đối phương hết sức rõ ràng nếu như muốn thành lý muôn hộ tìm ra kẻ đứng phía sau màn dĩ nhiên phải diệt cỏ tận gốc đồng thời hắn cần siêu hồn lần nữa xác định người hắc bào từng xuất hiện trong căn nhà đó là ai hồn chủng của đối phương dừng ở một chỗ mấy canh giờ không nhúc nhích ban đêm thân ảnh hứa thanh thuấn di ở trong cửu châu quận sau nửa canh giờ đã xuất hiện ở trên một mảng sơn mạch thả mắt nhìn tới thì sơn mạch chìm trong đen nhánh chỉ có tiếng chim thú thi thoảng truyền ra lại có gió thổi qua cây cối tạo ra âm thanh rì rào Trừ những thứ đó thì bốn phía vô cùng yên tĩnh hứa thanh đảo mắt qua thân thể mơ hồ bắn đi trong nháy mắt tiếp theo lúc thân ảnh hắn hiện lộ rõ ràng thì đã ở chỗ sâu trong sơn mạch bên ngoài một tòa động quật thiên nhiên hứa thành nhăn mày lại trên đường đến hắn đã cảm nhận được không bình thường giờ phút này đứng đây cảm thụ càng thêm rõ ràng trong mắt lóe lên hàn băng tay phải giơ lên vung xuống một cái cấm chế ẩn giấu trong động quật lập tức bị dị chất tràn ra ăn mòn và mất đi tác dụng trong chốc lát hứa thành đã xuất hiện trong động quật trên mặt đất có một tòa trận pháp đang vận hành trong đó nằm một người người này là một nam tử trung niên sinh cơ bừng bừng nhưng lại không nhúc nhích Trên người không có quần áo, vị trí bụng đang ngọ ngoại, hôn chủng ở bên trong. Trên mặt đất bên ngoài trận pháp còn đặt một khối ngọc giản. Hứa thành nhìn qua cả người và trận pháp lại đưa mắt nhìn ngọc giản. Sau khi thần niệm đảo qua, xác định không có gì đáng ngại, hắn dơ tay chộp lấy ngọc giản. Khoảnh khắc xem xét, bên trong ngọc giản vang lên giọng nói tang thương. Bất kể người tới là ai, có thể tìm tới nơi đây thì nói rõ người cũng tương tự ta, đều là truy xét về đạo chủng của dị tiên lưu. Ta đã hỏi ra đáp án, về phần người này bởi vì không cách nào thừa nhận siêu hồn đã ở trạng thái tan vỡ, nhưng bởi vì trận pháp của ta ra chỉ, hồn của đối phương không hoàn toàn tiêu tán, thế nhưng không kiên trì được bao lâu, người đến có thể tự mình xem xét. Hứa thanh trầm mặc sau một lát nhàn nhạt, nhạt mở miệng, chút tài mọn, tiêu ảnh, tản ra bát phương, phong tỏa trong phạm vi cực hạn của người, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì tìm ra người ẩn nấp ở đây. lời hứa thanh vừa ra ảnh tử dưới chân hắn tăng vọt truyền ra cảm xúc nịnh nọt sau đó lan tràn ra bao phủ toàn bộ sân mạch càng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài trong phạm vi đó hết thảy chim thú trong khoảnh khắc đều rung động lách lư đều bị tiểu ảnh đoạt xá và điều khiển hứa thanh nhìn người dưới mặt đất hắn không tin lời nói trong ngọc giản Hắn càng tin tưởng một loại khả năng khác Đó là người mắn đang tìm kiếm hẳn có một loại thủ đoạn thần bí Có thể lấy ra hồn chủng của mình để đặt trên thân kẻ khác Từ đó mà tiến hành kế ve sầu thoát sắc Khả năng thủ đoạn đó không phải là chỉ nhắm vào hứa thanh Dù sao đối phương cũng không biết hứa thanh tồn tại Như vậy thì thủ đoạn đó hẳn là nhắm vào người của Hoàng Đô đến điều tra về việc này Thế nên đối phương cố ý lưu lại ngọc giản để tỏ vẻ hồn bí Huyền bí Về phần lấy ra hồn chủng như thế nào để cho không bị hứa thanh phát hiện thì đó là một điểm rất quan trọng, nhưng thật ra là cũng có biện pháp. Đó chính là từ đầu đến cuối thật ra hồn chủng đều không bị lấy ra, nhưng từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, có thể đạt được một hiệu quả cũng tương tự như lấy ra, đó chính là phân thân. Hứa thanh nhìn người hôn mê dưới mặt đất trong mắt lóe lên hoàn quang. Nếu như ngay từ đầu chính là một cỗ phân thân dung hợp với đạo chủng mà bản thể thì đi theo phân thân cùng di chuyển, như vậy có thể tạo ra một loại cục diện hoàn mỹ trước mắt. Mà kẽ hở của việc đó cũng giúp hứa thanh đoán được trọng điểm, bởi vì không có người nào có thể tìm tới nơi này nhanh hơn hắn được. Cho nên dựa theo kế hoạch của người nọ, nếu thực sự có người tìm tới đây, như vậy cỗ phân thân sớm đã tử vong, trận pháp cũng có thể nói rõ hết thầy. Coi như là dùng thuật xem lại thời gian, cũng không có dấu vết. Kẻ đó đúng là đã lục xoát hồn của phân thân Cũng bố trí ra trận pháp Để duy trì hồn của phân thân không có hoàn toàn tan vỡ Phân thân đồng dạng Đã sống một đoạn thời gian Chỉ là người điều tra đến chậm mà thôi Trong mắt hứa thanh lộ vẻ trầm ngâm Hắn hiểu Nếu như phán đoán trên là chính xác Vậy mình tới nhanh như thế Cũng là sự tình mà người nọ không cách nào đoán trước Mà dấu vết nơi đây cũng chứng minh Đối phương chỉ vừa bố trí không lâu Có phải như vậy hay không Thử một lần là biết ngay hồn ti trong cơ thể hứa thanh bộc phát nhanh chóng đan dệt ra sau lưng tạo thành hình thái thần linh tầng thứ ba trong tiếng ầm mầm thiên địa biến sắc gió dục mây vần một thân ảnh kinh khủng xuất hiện sau lưng hứa thanh sau đó dung hợp vào cùng với hắn hòa thành nhất thể giống như thần linh phủ xuống khiến cho bốn phương mơ hồ dị chất bộc phát khiến vách đá của động quật khó có thể thừa nhận xuất hiện dấu hiệu phân giải giờ khắc này bốn phía thay đổi bộ dáng thân núi hóa thành nấm mổ cỏ cây hóa thành hài cốt Hàng động đã thành một cái đầu lâu cực lớn Một bàn này vừa là hư ảo Cũng là chân thật Khiến cho người ta khó có thể nhìn ra bộ dáng Của thế giới chân chính Mà trong cái mảng mơ hồ này xuất hiện một đạo thân ảnh Tóc dài màu tím chạm sát đất Tà dị kinh người Bên ngoài xương cốt như thủy tinh Là vô số tơ máu lượn lờ hình thành máu thịt Càng khuếch tán ra bốn phương Nhìn thấy mà giật mình Còn có lông vũ bằng máu thịt, màu tím, hình thành một đôi cánh khổng lồ, phía sau dâng lên một vòng tử nguyệt. Càng có vị cách đáng sợ tràn ra, chính là hứa thanh. Giờ phút này, thần đi đến trước trận pháp giờ tay chộp xuống mặt đất. Người hôn mê lập tức bay tới, một phát bắt được thiên linh cái. Lần này không phải là siêu hồn, mà hứa thanh muốn dùng lực lượng vị cách của mình hiện giờ, xem xét sợi tờ sinh mệnh của người hôn mê, từ đó mà tìm được bản thể của đối phương. Về phần để cho tiểu ảnh tản ra bên ngoài, là sợ đối phương ẩn thân ở gần đây, chấn kinh phát hiện, nên lập tức chuyển tống rời đi. Vết tích sinh mệnh, mở, thần âm kinh thiên phát ra. Tiếng này vừa ra, thiên địa trong sân mạch lập tức mở đi, so sánh với bầu trời bốn phía nơi đây tựa như hóa thành cấm địa, khắc nghiệt với sinh vật sống, khiến cho chúng sinh phải dạp xuống, hết thảy cỏ cây đều héo rũ, toàn bộ chim thú nhào nhào dị hóa. Mà biên giới của mảnh lờ mờ đó vẫn còn đang lan tràn, xâm nhập ra bát phương chung quanh. những nơi đi qua, bộ dáng của thế giới bị cải biến, giống như vén lên một tầng vải mỏng hư ảo, lộ ra bản chất ở bên trong. Từng nấm mồ nhấp nhô, vô số hải cốt không biết đã mục nát bao nhiêu năm, hợp thành thế giới ở trong mắt của hứa thanh. Giờ phút này hắn đang đứng trong một cái đầu lâu thật lớn, toàn thân tràn ra khí thức kinh khủng, tóc tím phiêu động sau lưng, tơ máu tung bay khắp bốn phía, tay phải giơ lên, cách không chộp lấy người nọ, thân thể xuất hiện vặn vẹo. Từng trận lẩm bẩm đến từ hư vô, vang lên trong thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời nổ vang, còn đại địa thì chấn động. Người bị thương nặng hồn mê nọ cũng bị một màn này kích thích miễn cưỡng mở mắt ra. Khoảnh khắc nhìn thấy hứa thanh, đầu tiên trong mắt gã hiện lên vẻ mờ mịt, sau đó hoảng sợ, cuối cùng là kinh ngạc tột cùng. Hay như gã muốn nói gì đó nhưng không cách nào mở miệng, duy chỉ có tiếng kêu thảm thiết khó hình dung, theo dị chất xâm nhập, theo mắt thấy thần linh mà vang vọng ngập trời. Nhưng nếu so sánh cùng với người đồng bạn mấy ngày trước, thì rõ ràng gã càng được đặc ân hơn, bởi vì tiếng kêu thảm thiết của gã không phải một đạo mà là vô số đạo. Vào thời khắc này, thân thể của gã xuất hiện vô số hư ảnh trùng lập, dường như trở thành một quyển sách. Mỗi một trang của sách là một thân ảnh của gã, đại biểu quá khứ và tương lai với vô hạn khả năng. Từng phần nhìn như khác biệt nhưng đồng dạng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh thê lương bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai, tự nhiên sẽ càng kinh người hơn so với tên đồng bọn. Mà hứa thanh ở trạng thái thần linh, ánh mắt bình tĩnh, Giờ phút này thần tính trên người hắn tăng vọt. Nhưng bởi vì nguyên nhân hồn ti cho nên nhân tính không hề tiêu tán, hắn ở vào một loại trạng thái tương đối ổn định. Trạng thái đó giúp hắn dễ dàng dùng thần tính theo ý chí của nhân tính và đưa ra nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ dưới mắt, từ trên người hứa thanh lan tràn ra vô số tơ máu, trôi nổi về phía trước, đâm vào trên người đang kêu thảm thiết nọ. giống như là xúc tu nhẹ nhàng lật qua lật lại quá khứ của đối phương từng bức tranh rõ ràng chiếu vào trong mắt hứa thanh hắn cũng nhìn thấy người đồng bạn đã chết của đối phương, đây không phải là siêu hồn mà lại càng trực tiếp hơn so với siêu hồn bởi vì đây là năng lực của thần linh thông qua quá khứ của gã hứa thanh đã thấy được trọn vẹn cuộc đời của đối phương, đối phương tương tự với đồng bạn của mình, đều là linh hồn trời sinh có thiếu sót hình như tổ chức thần bí nọ rất thích thu nạp loại người này Nhưng mà hiển nhiên thiên phú của gã cao hơn đồng bọn, bất luận tu vi thuật pháp đều có chỗ xuất chúng Hứa thanh đảo mắt nhìn qua tiếp tục xem xét, thấy được cảnh tượng mà mình muốn tìm. Vị trí của ngôi nhà nọ cùng với bàn tay sờ vào ngọn đèn của người hắc bào. Hứa thanh mặt không cảm xúc, ngưng mắt nhìn bức họa này, sợi tờ huyết sắc ở trước người. Tới gần, cứng rắn kéo cảnh tượng trong quá khứ, từ thân người nọ ra ngoài, nó trôi nổi lơ lửng trước mặt hứa thanh. hắn quét mắt nhìn qua người hắc bảo trong hình ảnh không có hành động xíu suy nghĩ mà tạm đặt nó qua một bên sau đó quay đầu nhìn tên tu sĩ đang kêu gào thảm thiết mở miệng thổi ra một hơi một đám sương mù tím bay ra bao trùm lên cơ thể đối phương tiếp theo từ trên đỉnh đầu đối phương huyễn hóa ra từng sợi tơ lan tràn ra hư vô bốn phía đó là toàn bộ những người tồn tại trong trí nhớ của gã trong đó có một sợi tơ nằm giữa là sợi tơ bổn mạng của gã phương hướng lan tràn của nó chỉ về phương bắc nơi này không phải quá xa quả nhiên là phân thân hứa thành khản rộng mở miệng khẽ gẩy một cái sợi tơ bổn mạng đó lập tức lay động kịch liệt bản thể kết nối trong quái tối tâm của gã trực tiếp bị ảnh hưởng mà bên chỗ ảnh tử cũng căn cứ theo manh mối này để điều chỉnh phương hướng thu nạp thân hình khuếch tán rồi hình thành ra một đường thẳng tắp lấy loại phương thức đó để cho tốc độ với chiều dài của bản thân càng lớn lập tức lao qua Cùng lúc đó vị trí cách cửa thành gần ngàn dặm, một tu sĩ trung niên mặc trường bào màu cho đang bay nhanh về phía trước. Tướng mạo người này bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, nếu như đứng trong đám đông thì rất dễ dàng bị người ta bỏ qua. Hai mắt nhỏ khiến cho ánh sáng âm u thi thoảng lộ ra trong đôi mắt, được che giấu kỹ càng. Giờ phút này, gã bày nhanh, vừa phân tích về sắp xếp của mình, mặc dù ở trên trình độ nhất định thì sự bố trí của gã gần như hoàn mỹ, nhưng gã biết là mình không thể coi thường bất kỳ ai, cho nên khả năng bị nhìn ra sơ hở vẫn là phải có. Nhưng mà, đó cũng là chuyện của sau này. Người mặc áo bảo trò thì thào trong lòng, tăng tốc muốn đi tới những quận khác của vực này, chuẩn bị thông qua truyền tống trận của dị tộc để rời khỏi, nhờ đó mà che giấu bản thân, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của tổ chức. Nhưng vào lúc này tâm thần gã bỗng nhiên run lên, thế giới trước mắt có chút mông lung, dường như cả thiên địa đều rung động lắc lư, linh hồn truyền đến cảm giác run rẩy vì hoảng sợ. ngay sau đó, một giọng nói trực tiếp vang lên trong linh hồn gã, quả nhiên là phân thân. Những lời đó khiến thần sắc người áo bảo trò đại biến, nhưng ngay khi gã vừa muốn có hành động, thì một cỗ ràng buộc đến từ linh hồn vào phủ toàn thân, khiến thân thể gã cứng ngắc, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống đại địa, Gã sợ hãi đến mức tận cùng có lòng phản kích, nhưng bốn phía lại không có bất luận thân ảnh nào của địch nhân. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, giọng nói trong đầu của gã vô cùng rõ ràng. Ràng buộc đó cũng đang bộc phát ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.